Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 2877 Đại Thần Thông Các bạn đang nghe chuyện tại truyện AOD.xyz như giết heo kêu thảm thiết truyền vào lỗ tai, ngọc la phong gai nhọn. Hót dù cho đối phương mặt nổi giáp cũng ngăn cản không nổi. Nhưng mà như thế thê lương kêu thảm thiết hãy để cho Lâm Hiên có chút. Hoàng hốt đối phương giàu gì cũng là độ kiếp cấp bậc đại năng tu tiên. Giả, Ngọc La Phong một đâm chi uy thật có thể lại để cho hắn thống khổ. Đến tình trạng như thế. Trong đầu ý niệm trong đầu chưa chuyển qua bò tới lão ma trên người. Ngọc La Phong đã đến rơi xuống rồi. Này linh trùng uy năng là không như bình thường nhưng nhược điểm lại. Cùng thí tục ông mật là đồng dạng. Một khi đốt người về sau tánh mạng, cũng tựu đi đến cuối cùng, dùng không được bao lâu tựu tan thành mây. Khói mất, xương mù tản ra, lộ ra thiên huyến chân nhân dung nhan biểu hiện ra. Khó có thể nhìn ra có gì không ổn, nhưng mà lão ma trong lòng kinh. Hãi, nhưng không cách nào dùng ngôn ngữ để thuyết minh. Hắn cảm giác thể nội thỏ nguyên chính phi tốt lưu truyền cũng tại. Trong không khí tiêu tán, thời gian chi độc, lão ma nghĩ tới một cách truyền thuyết lâu đời. Lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán mất. Mọi người đều biết độ kiếp kỳ tồn tại sở dĩ hơn xa mặt khác cảnh giới. Tu tiên giả căn bản nhất một điểm tại cho bọn hắn có thể khống chế. Thiên địa pháp tắc, lại để cho pháp tắc chi lực vi hắn sở dụng. Mà thiên địa pháp tắc trong huyền diệu nhất tựu là thời gian pháp tắc. Hắn bác đại tinh thâm chỗ thậm chí so không gian chi lực còn muốn càng. Tiến một bước. Mà ngọc la phong vĩ đâm thời gian chi độc. Hiển nhiên tựu là thời gian. Pháp tắc một loại. Hơn nữa còn là phi thường đáng sợ vận dụng. truyền thuyết này bên trong đích ma trùng tại thượng cổ thời điểm. Không sớm đã bị diệt sát hầu như không còn rồi Như thế nào sẽ trả có Lưu lại Thiên huyến lão ma vừa sợ vừa giận Nhưng giờ này khắc này lại nào có Tinh lực đi tìm tòi nghiên cứu Hắn bề bộn sâu hít sâu bắt đầu điều Động toàn thân pháp lực Dùng cái này để ngăn cản thời gian chi độc Xâm nhập Vốn là bắt đầu dài yếu khuôn mặt Trở nên khô quắt ra thịt bắt đầu. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Biểu hiện ra xem tựa hồ Ngọc La Phong cũng cầm lão quái vật không làm. Sao được nhưng mà giờ này khắc này. Thiên huyến chân nhân kỳ thật đắt. Sắp hộp máu. Thời gian chi độc lại không phải dễ đối phó như vậy. Pháp lực căn. Bản là ước chế không nổi. Giờ này khắc này hắn tiêu hao chính là bổn. Mạng chân nguyên kia mà. Phải biết rằng, loại vật này thế nhưng mà dùng một điểm ít một chút. Tuy nhiên cũng không phải là không thể khôi phục, nhưng tiêu hao thời. Gian cũng không phải là một ngày hay hai ngày, mà là hơn mười thậm chí. Trên trăm năm. Nhưng hiện tại, có thể quản không được nhiều như vậy, nếu như thọ. Nguyên trôi qua quá nhiều, cái kia nguyên khí chi kiếp tựu rất có thể. Lập tức đáp xuống, như vậy chính mình chẳng phải là chết chắc. Dù sao độ kiếp thời điểm có cường địch nhìn xem ở bên cái kia tính. Nguy hiểm như thế nào? Là không cần nói cũng biết đấy. Cân nhắc lợi hại, bổn mạng chân nguyên tổn thất lão ma tuy nhiên cũng. Đau lòng vô cùng, nhưng hắn chỉ có thể làm như vậy. Không có lựa chọn nào khác. Độ kiếp kỳ lão quái vật xác thực không phải chuyện đùa thời gian chi. Độ rõ ràng ngạnh xanh xanh bị hắn đè chế ra rồi. Nhưng mà đối với thiên huyến chân nhân mà nói, nguy cơ cũng chưa hết. Thúc, lâm hiên bên này tạm thời không đề cập tới còn lại ngọc la. Phong đắc đổ ẩm xuống như hắn bao phủ xuống dưới. Đáng giận. Vừa rồi đã kiến thức thời gian chi đột, bất quá bị vài đầu ma phong. Đốt tựu đáng sợ đến tình trạng như thế, nếu quả thật bị hơn một ngàn. Ngọc La Phong bao khỏa, cái kia chính mình còn có sống hay không? Một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua, bất quá hắn hiện tại. Còn chưa tới cần bó tay nhận thức phụ tình trạng. Thiên huyến chân nhân tay trái bãi xuống, như lấy sau lưng dương. Lâm Hiên thấy thanh thanh sở sở, hơn 10 khỏa chảy rộng tơ máu màu. Đen viên châu theo động tác của hắn, hướng về sau bay vút mà ra. Tốc độ nhanh cực đồng thời hướng về bốn phương 8 hướng tán bắn đi. Rất nhanh tự cùng trùng vân gà đụng vào nhau. Âm ấm. Tiếng bão liệt truyền vào lỗ tai, toàn bộ bầu trời đều bị ánh trở. Thành hỏa hồng chi sắc. Độ kiếp kỳ lão quái ra tay tự nhiên là không. Như bình thường, cái này lôi trâu rõ ràng không phải cái gì bình. Thường đích sự vật. Nhưng Ngọc La Phong lại há có thể dùng lẽ thường phỏng đoán. Đao, thương bất nhập thủy hỏa bất xâm tuyệt không phải ngoài miệng nói. Nói bảo tạc lôi hỏa đã đem nó bao phủ. Nhưng này linh trùng như cũ là. Sinh long hoạt hổ. Đương nhiên cũng không thể nói mày may ảnh hưởng cũng không cho dù Có thể trọi cứ tổn thương nhưng này bảo tạc chỗ sinh ra trùng kích Nhưng lại tránh cho không hết đấy Trùng vân bị tách ra một cái lỗ hồng Vì vậy vây kín cũng tự sinh ra Lỗ thủng thiên huyến chân nhân thân hình lói lên thừa cơ thoát ra Đi Thôi nguy hiểm thật Hắn nhẹ nhàng thở ra chỉ cảm thấy trên lưng mồ hôi lạnh đầm điệp. Nhưng mà còn không kịp có chỗ nghỉ ngơi. Sau lưng lông tơ tự chuẩn bị. dựng thẳng lên. Trước mặt một đảo rộng rãi gì thường kiếm khí. Liền trời tiếp đất. Hướng phía bên này chém mà đi. Kia kiếm quang thanh thế cực kỳ kinh người. Phản phất một kích này. Muốn bổ khai thiên địa. Thiên huyến lão ma hoàng sợ thất sắc, lúc này thời điểm căn bản là không kịp trốn trong mắt của hắn hiện lên một tia sắc mặt giận dữ. Hầu lung trong có giã thú sống như tiếng gầm gử phát ra. Tay áo phất một cái cũng là tế ra một kiện bảo vật. Là một đen nhánh đoạn búa, này búa mặt ngoài phù văn phun bó, cần điều. Hiện chỗ còn có một mặt vượt, rất sống đồng, đủ để thấy cái này bảo. Bối bất phàm. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, nếu là không có nhìn lầm, cái này chắc. Hẳn tự là thiên huyến lão ma bổn mạng bảo vật. Hừ, rốt cuộc hay vẫn là buộc hắn dùng đến rồi. Lâm Hiên bên khói miệng hiện lên một vòng vẻ cười lạnh, hai tay vung. Vậy toàn thân pháp lực cuồng tuôn ra mà ra tựa hồ muốn một kích mà. định ra thắng bại. Theo động tác của hắn kiếm quang trở nên càng phát ra sắc bén cùng. Bàng bạc. Lão ma trên mặt biểu lộ càng phát ra phấn nộ. Không hề do dự cái gì. Tay áo hất lên cầm trong tay hắc búa không chút do dự tế. Chỉ thấy hắc mang chợt hiện lệ khí trùng thiên cái kia tay búa tại. Trong khoảnh khắc tự biến lớn gấp trăm lần có thừa, mặc dù nói không. Bên trên liền trời tiếp đất, nhưng hình thể cũng là bàng bạc vô cùng. Hướng về kia kiếm quang chém đi qua, bành, kiếm quang hắc khí ầm ầm đụng vào nhau thiên địa chịu biến sắc. Phương viên vạn dặm không gian càng là lay động không thôi. Lâm Hiên đạp đạp đạp liền lùi lại ba bước, ngực khí huyết cuồn cuộn. Bên khói miệng càng là có một tia đỏ thấm máu tươi chảy xuống. Cửa cung tu du kiếm là không như bình thường, nhưng cứng như vậy đụng. Không hề mưu lời chỗ, lâm hiên lại bưu hãn cảnh giới trinh lệch tại Đâu đó bài biện cùng độ kiếp kỳ lão quái đối hám đến cùng còn hơi. Kém hơn bên trên một bậc. Lúc này đây đánh lén, hắn tựa hồ là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm, gạo. Biểu hiện ra là như thế Nhưng mà dùng Lâm Hiên tính cách Há lại sẽ Làm lỗ vốn sinh ý Trong mắt hiện lên một vòng tàn khốc Sớm liền Chuẩn bị tốt một đạo pháp quyết đánh ra Âm ầm, Theo động tác của hắn Cử kiếm mặt ngoài Lập tức tràn ngập khởi ngâm Đen sắc hồ quang điện Huyễn âm thần lôi Lâm Hiên bàn tính đánh cho không tệ Muốn dùng cái này bí thuật, đến. dơ bẩn đối phương bảo vật. Dù sao thiên huyến chân nhân giờ phút này sử dụng, thế nhưng mà hắn. Bổn mạng bảo vật, ui lực tuy không tầm thường, nhưng một khi bị hao. Tổn, tâm thần liên lụy xuống, hắn cái này chủ nhân cũng sẽ biết bị. Thương nặng đấy. Điểm này, Lâm Hiên đã sớm kế hoạch tốt rồi. Cũng không phải cái gì âm mưu. Mà là từng bước một đem đối phương đẩy vào trong hũ. Thiên huyến lão ma hồi ứng phó như thế nào? Gặp huyến âm thần lôi hiện hiện mà ra trong mắt của hắn không hề vẻ. Ngoài ý muốn đồng dạng là hai tay nắm chặt chỉ một thoáng gào khóc. Thảm thiết âm thanh truyền vào lỗ tay, cái kia tay búa mặt ngoài, rõ. Ràng có vô số âm hồn hiện hiện mà ra. Có tóc tai bù sù, có mặt xanh nanh vàng, hình dáng tướng mạo đều rất đáng sợ. Hướng về kiếm quang bổ nhào qua rồi. Phốc, một tiếng trầm đục truyền vào lỗ tai, những cái kia âm hồn ác duyệt. Không kịp cùng kiếm quang tiếp xúc, ngay tại huyến âm thần lôi uy năng. Hạ tan thành mây khói mất. Hồn khí. Lâm Hiên Đồng Tử hơi co lại, cái này thiên huyến lão ma, rõ ràng hay. Vẫn là một hiếm thấy vượt tu. Vượt đạo làm như tu ma giả chi nhánh. Tu luyện gian nan vô cùng. Người. Này rõ ràng có thể tu luyện tới độ kiếp kỳ. Xem ra cơ duyên cũng là. Coi như không tệ địa phương. Lâm Hiên trong lòng thầm nhũ. Nhưng mà lại cũng không có một điểm lưu. Thủ ý đồ. Như là đã đồng thủ tập kia phương thủ tự đã đến không thể hóa giải. Tình trạng. Hoặc là đem hết toàn lực đưa hắn diệt sát ở nơi đây, hoặc là tự đợi đến hậu hoạn vô cùng. Nếu như khả năng, Lâm Hiên đương nhiên muốn tận lực lựa chọn người. Phía trước, chỉ thấy hai tay của hắn cùng một chỗ về phía trước chém ra động tác. Phong cách cổ xưa trong miệng chú ngữ càng là huyền diệu đến tột đỉnh. Tình trạng, tiểu gia họa còn có cái gì chiêu số. Cứ xử đi ra tốt rồi. Thiên huyến chân nhân giữ tợn cười nói. Hắn hận lâm hiên tận xương tuy. nhiên huyến âm thần lôi không có thể dơ bẩn hắn bổn mạng bảo vật. Nhưng vì chống cử này bí thuật. Chính mình thu nạp âm hồn lệ dụng cũng. Là tổn thất không ít đấy. Phải biết rằng bình thường âm hồn tuy không có có gì đặc biệt hơn. Người nhưng hắn có thể xem bên trên mắt. Ít nhất cũng đều là vượt. Vương cấp muốn thu nạp bồi dưỡng quả thực không dễ. Nhưng không có vấn đề gì. Chỉ cần đem cái này lâm tiểu tử diệt trừ. Đạt được chỗ tốt đủ để đền bù. Ngươi rất nhanh sẽ thấy được. Lâm hiên cười lạnh nói. Sau đó bâu. Một tiếng truyền vào lỗ tai. Cự kiếm kia biến mất không thấy gì nữa. Mà chuyển biến thành chính là. Chín chín tám mươi chui cửu cung tu du kiếm một lần nữa bay trở. Về lâm hiên bên người. Sau đó hướng chính giữa hợp lại thanh thúy phượng minh âm thanh hành. Động lớn đập vào mi mắt lộ vẻ hỏa hồng sắc linh quang. Cái kia linh quang trói mắt vô cùng không ngừng như lấy chung quanh. Phát sinh sau đó rõ ràng biến hóa ra mở ra cánh muốn bay phượng. Hoàng chiều cao hơn trăm trượng. Hai cánh mở ra càng là giống như che khuất. Bầu trời cái kia khí thế làm cho người ta sợ hãi tới cực điểm. Liếc nhìn lại thực phản phất là bách điểu chi vương lâm phàm. Đây là cái gì hóa hình thuật không đúng bình thường hóa hình. Thuật bất quá là giống nhau mà thôi trước mắt. Thiên huyến lão ma quá sợ hãi. Hắn cũng coi như kiến thức uyên bác. Nhưng mà Lâm Hiên chiêu này chân linh hóa kiếm quyết. Trước kia đừng. Nói thấy, nghe đều chưa từng nghe nói. Lâm Hiên tự nhiên sẽ không cho hắn thời gian suy tư, một đạo thần niệm. Phát ra. Phượng Hoàng hai cánh mở ra, ánh sáng màu đỏ hành động lớn bốn phía. Độ ấm đều bỗng nhiên lên cao rất nhiều, nhanh như điện trước, hướng về. Nó nhào đầu về phía trước rồi. Không tốt. Tuy nhiên thiên huyễn lão ma không tin đây mới thực là phượng hoàng. Nhưng muốn từ trước mắt cái này quái điểu trên người. Hắn cũng xác Thực cảm thấy chân linh lực lượng. Dưới sự kinh hãi. Nào dám có mảy may lánh đảm chi ý. Cắn đầu lưới một. Cái. Một ngụm máu tươi phun bó. Sáp nhập vào cái kia đen nhánh tay. Búa. Bảo vật này chỉ một thoáng lễ mang hành động lớn. Ngưng trọng gì, thường hướng phía trước chém ra. Mà lão quái vật còn chưa đủ, tay áo phất một cái, ngâm đen ma khí tự. ôm tay áo của hắn trong phun bó, một chút chuyển hướng, hóa thành hay. Đầu thô nhắm như thùng nước cử mãng, nghênh phong biến xài hung dữ. Đánh về phía vượng hoàng. Lâm Hiên đem công kích của đối phương nhìn ở trong mắt, cũng không có. Biến chiêu chi ý đối với chân linh hóa kiếm quyết hắn vẫn có vài phần Nắm chắc đấy coi như là đối chiến độ kiếp kỳ tu tiên giả thời gian Lâu rồi không dám nói như chỉ là thời gian ngắn cũng có thể ngăn cản Được oanh Cự phủ trước chém đi lên Cái kia phượng hoàng chỉ là đôi cánh đập cứ Tiếp tục phi độn tiến lên Sau đó mực mãng cũng nhào tới cùng cự phủ Liên thủ cùng Phượng Hoàng đấu cùng một chỗ. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.